Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuy rằng chính hằng cũng không xác định là như thế nào Bởi vì lúc triệu phu của nàng Kỳ thật không quan tâm đến các con Mặc kệ nàm nhân kia là người ngoài hành tinh không nói Khả tiền sinh thật nhìn thật là để ý đến cô Cô nên biết quý trọng Tính tình của anh ấy rất là bá đạo Tôi cũng không có cách nào mà lấy phải anh ấy Luôn bị anh ấy quản giáo rất là cắt cao Khả tiền sinh thật là có tình có cá tiếng Chỉ có nhân phong là vì phụ trách mới cưới tôi Như vậy cũng rất là có trách nhiệm, có phải là không tốt lắm hay không chứ? Lý Thần Du nghĩ đến chính mình bị chỉ trích đến khuyết điểm, Trượng Phô nói rằng có thể tận lực cùng với trách nhiệm, chẳng lẽ vốn là không có tình cảm các hay sao? Trông lên cầm cười đến có một chút tang thương. Kia là đương nhiên rồi, ở trong tình yêu, ai mà thầm nghĩ nhận trách nhiệm của đối phương chứ? Nếu như có khả năng, tôi có thể hy vọng nhân phong vì quá yêu tôi mà rời khô không được. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, chúng ta đều phải cố gắng lên. Con người ai cũng có một con đường, mỗi người vấn đề tình cảm lưu luyến đều là bất đồng cả. Cảm ơn cô, cùng với cô nói chuyện qua, sau này tôi cảm thấy thực là thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi cũng là vậy đó. Các nàng đừng xem như là tình địch hoặc là chiến hữu sao? Không sao cả, nếu đều lăn đỡ nhanh thì làm chi phải làm khó xử nhau chứ. Ăn xong bữa tối mà cũng không biết mỹ vị của nó là như thế nào. Đối mặt với đôi vợ chồng không biết thế nào lại phúc mỹ mãn, vẫy tay cáo biệt. Kha Khai Đường ôm bảo phái của thê tử đi về hướng bãi đỗ xe, Lý Thần Du lại mở điện thoại hỏi thăm qua bằng mẫu. Hoàng Kiến cùng với Nhạc Lan đã ngủ chưa? Vất vả rồi, cô cứ trước than tầm đi, tối ngày hôm nay đã có người hầu, không cần phiền tới cô nữa. Kha Khai Đường vốn biết thói quen của thê tử, ở trong nhà tỷ thời đều có người trông coi, nàng chỉ lo lắng khi có đứa nhỏ ở trong nhà, loại mẫu hiểm này "Vốn là không tồn tại trong máu của nàng, chỉ là có thể cẩn thận lại cẩn thận, cẩn thận rồi lại cẩn thận mới sẽ không làm cho chính mình hối hận." Nghe xong nội dung đối thoại của nàng, hắn ở trong lòng có một chút suy nghĩ, đêm nay không cần trực tiếp về nhà, hắn đã nghĩ tới một cái kế hoạch hoàn hảo. Hai người đi đến trên xe, hắn chủ động thay nàng mở cửa xe, nàng gật đầu mỉm cười nói: "Cảm ơn." Hắn khởi động xe hạ chân ga, đồng thời cũng mở miệng hỏi: "Tối nay vì sao không vui vẻ chứ?" ừm, hơi mệt nhưng mà hoàn hảo. Tối hôm nay cùng hắn đi hẹn hò, trách nhiệm nhiệm vụ rất là có áp lực. Trách nhiệm, nàng như thế nào lại không nghĩ đến hai chữ này chứ, không phải quyết định sẽ bồi dưỡng tình cảm sen sao ư? Thật sự là giang sơn dễ rồi, đánh chết cái nếp cũ không chừa. Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, muốn tiến sâu nhìn vào trong nội tâm của nàng. Tại sao vẻ mặt lại có biểu tình luyến tiếc như vậy? Em đang đang suy nghĩ đến ai sao? À, không có. Nàng Trương Bả kinh hoàng còn có điểm thất thố. Có nói là không có. Thời điểm ăn cơm khẩu vị của em đã không tốt. Sau khi đi toilet trở về, cả người lại như mất hồn mất vía, còn không phải là vì hắn sao? Kha Kai Đường cũng không phải là vì mất mù. Vị Diệp Nhân Phong này, tính trước là có lực ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Hành động của Lý Thần Du cũng không còn minh mẫn, ngay cả Diệp phu nhân kia cũng biểu hiện thực là mất tự nhiên. Em cùng với hắn ta không còn gì cả, đã sớm đã trôi qua rồi. Hôm nay chính là bất ngờ gặp mặt mà thôi. Mỏng manh có thể tin tưởng em có được hay không? Nàng biết tính xấu của hắn lại tới rồi, nhưng mà nàng có thể cùng hắn ở mĩ, cùng hắn náo loạn sao? Gia đình này là trách nhiệm của nàng, nàng không thể tùy hứng giống như là hắn. Nam nhân bị khen tỉ chạy đi hai mắt, không thể dễ dàng dừng tay như vậy, hắn hừ một tiếng, ở trong đêm đêm tìm kiếm mục tiêu thích hợp, đem xe dừng lại ở một chỗ cách chỗ ăn cơm xa, lúc này đã là buổi tối 10 giờ. Trên ngã tư đường người qua lại không còn nhiều lắm. Địa điểm này coi như là bí ẩn, hoàn toàn là phù hợp với nhu cầu của hắn. Nàng nghe được âm thanh cửa xe khóa lại, mở to hai mắt mà cất tiếng hỏi. Anh mới làm gì? Bình thường ta hãy uống rượu, tự uống một mình. Ở văn phòng uống cảm giác thực lập buồn khổ. Hắn mở ngăn hộp bên xe ra, lấy một cái bình rượu được chế thạo rất là khéo léo. Chỉ có 500 chất lòng, cũng đặc hơn rượu băn đi. Người tự lượng công tốt chỉ uống một ngụm đã là quá mức. Hắn mới mở bình rượu ra, nàng đã nghe đến hương rượu kia, gấp rút cường điệu nói: "Em không thể uống rượu, em sẽ đau đầu." "Anh còn món lái xe, em không uống thì ai uống chứ?" Hắn gề bảo dây an toàn của hai người, một tay ôm nàng đến trên đùi của hắn, trong lúc đó nàng chỉ có thể rúc vào giữa hai tay hắn, đây là điều duy nhất nàng có thể làm. "Vì sao nhất định em phải uống? Vì sao không nói cho anh biết? Người chỉ thích ăn đậu hũ non, không thích ăn đậu hũ cứng rắn chứ?" Hắn có thể dễ dàng tha thứ nam nhân khác, so sánh với hắn càng hiểu biết về nàng hơn, cho dù là một nam nhân đã là quá khứ thì cảm giác cũng chính trực là khó chịu. Cái kia cũng không phải là việc quan Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net